dạ thưa thầy cho con hỏi uh, một chút về cái đúng cái sai ở một cái hành động là cái việc này thì nhiều người đang tranh cãi không biết là đúng hay sai nhưng mà theo thầy thì cái đó đúng hay sai đó là cái hành động của một người mà bị ung thư gia đoạn cuối và người ta muốn người ta có một nhu cầu người ta muốn người ta kết thúc cái sự sống của người ta Thì bây giờ ở Ý học nó có một cái xu hướng là cho phép ở một số nước cho phép rằng à, nếu như người đó muốn móng muộn, cái, cái người bệnh đó ở giai đoạn cuối đó móng muộn được kết thúc cái thuốc để sự sống. Thì ở đất nước đó cái luật pháp ở đất nước đó cho phép cái làm đó và người ta coi cái đó là đúng. Một cái cái đó cũng tương tư giống như là một cái hành động đúng hoặc là sai ở cái cái một người đi chợ mua đồ, mua đồ ăn à đi mua tôm ví dụ như vậy tôm người ta nuôi ở nước lợ, Thì khi mà ở vùng nước ở sống hoặc ở ở hồ gì đó nhưng mà khi đem ra chợ thì người ta bỏ nước mặn để người ta tiện bơm oxy cho con tôm tôm là sống. Vận đen là khi mua trong một cái lô tôm là có hai ba con vẫn đang còn nhảy tưng tưng á nhưng mà đem về rõ ràng con không thể bỏ vào một cái hồ nào sống được. Con nhưng mà mình để như vậy thì Thì cái việc mua về lạnh như vậy bỏ lên nổ Thì có gọi là uh, mình <cười> dự dàng dùng tư sạch sẵn hay là không Thì sẽ, một số người người ta sẽ sẽ, sẽ bắn khoăn về việc này Có con việc hai cái đó cái, theo cái cách giải thích của Thầy ấy, Thì đúng sai là như thế nào á Thực ra đó là không có một cái tiêu chuẩn nào Cho một cái trường hợp nào đó là đúng hay sai Cho nên tại sao giới gọi là điều học Giới gọi là điều học bởi vì điều Điều học là shikha pa đăng. Shikha pa đăng tức là cái điều mà mình mà mỗi người phải tự mình quan sát, tự mình học hỏi, tự mình biết là phải nên làm thế nào. À, cho nên nó không phải là có một cái tiêu chuẩn nhất định nào đó là nên là giúp thuốc cho một cái người mà đã ung thư giai đoạn cuối rồi mà còn mấy ngày nữa chết thì để, bây giờ để họ nằm họ vật vã đau khổ. Cũng vô ích, nhưng mà nói như vậy là lý luận Tức là cái đó nó còn phải Tùy thuyệt từng từng trường hợp khác nhau à, chân, Do đó mà trên thế giới Vẫn cứ bàn cại cho nó Bởi vì không ai thống nhất với ai được Nói rằng là dù họ sống Còn một giờ với nữa đó Thì cũng phải là tôn trọng sự sống của họ à, Thì người thì nói là Mặc gì mà phải là để kéo dài thêm Một giờ cho nó vô ích à, Chẳng hạn như vậy Cho nên đó là cả một cái sự tranh cãi hôm trước có một cái người đã tới hỏi thầy, cô nói là mẹ của con là bị bệnh và nhà thương thì là trả về rồi, tức là nói bây giờ là không có cho cái người bệnh đó là phục hồi được. thế nhưng mà bây giờ đó thì cũng cho biết rằng là cái tình trạng của người này là nhìn tình trạng là sống thực vật và hiện nay đó là phải đang đặt bình oxy thì người đó tới hỏi thầy là bây giờ nên rút bình oxy hay là nên để bình oxy. <cười> thì thầy <một> chịu thôi. Ơ <cười> biết thầy biết thầy tại sao biết không? Hồi nãy bây giờ con lấy cái tờ giấy. Bởi vì lý luận thì nó năm 50 50. Tức là bên nào cũng đúng hết trơn á. <cười> bên nào là 50 năm bên, bên nào bên nói là bây giờ rút cũng đúng. À, bây giờ cái cái phía mà nói rút á trong gia đình nó lại có hai phe. Một phe nói là rút là để cho cho mẹ là ra đi. Thì cho để mẹ để vậy chi cho nó cứ kéo dài cái khổ mà cứ còn oxy okay là cứ, cứ cứ cứ cứ nằm trong tình trạng thực vật đó hoài. Còn một bên á thì là nói là bây giờ mà mình rút ra cái rồi mẹ, mẹ mẹ mất mình có giết mẹ hay không? Đó thành ra hai bên nó đập 10 năm 10. thầy nói là bây giờ bây giờ có một cách thế này. Thầy á thì thầy không có quyết đoán được chuyện đó bởi vì chuyện đó chuyện của gia đình, gia đình quyết đoán thôi. Nhưng mà thầy có thể có đề nghị thế này tức là nếu đã là thân vân mà năm mươi như vậy thì hiện giờ làm thế này này, làm hai cái thâm, <cười> làm hai cái thâm nói là nên rút ra, còn nếu là không nên rút ra, xong rồi á là tới cái chỗ nào lên thiên gì đó, ví dụ lên trên bồ đề hoặc là tới trước phật cái chỗ nào đó, mới là cứ khấn nguyện đi, khấn nguyện nói rằng á là mình nói là thôi bây giờ con là thi si mê không biết cái chuyện này đúng hay sai. À, thì nhờ ơn đức tam bảo hay là nhờ chư thiên à, sáng suốt biết rõ cái trường này là tốt cái xấu thì là chư thiên là giúp cho con là là là nên là rút hay là không nên rút thì phát khai cái tâm xong rồi thành tâm rồi mới xóc xóc cái tâm đó <cười> xong rồi mới bọc một cái thì thì để để thật ra thế này là tâm lý thôi bởi vì khi bọc một cái Thì mình làm á là mình cứ coi chuyện này là do như trời đất là biểu mình như vậy Chứ còn không phải là mình Do đó nếu mà có để lại á Thì trong nhà cũng đều là yên tâm để mà chăm sóc cho đến khi chết Còn nếu như rút ra để cho người đó chết á Thì cũng yên tâm rằng là cái này là trời đất dị bày như vậy <cười> Cho nên chẳng phải là mình giết <cười> Thì nó là một tâm lý thôi Chứ còn trên thực tế đó cái đó không thể giải quyết được Bởi vì không ai có, có, có quyền giải quyết Cái chuyện đó cho mình Mà cái đó thực ra đó là Trong cái điều kiện của mình á Trong cái điều kiện gia đình á Thì lại biết cái chuyện đó rõ hơn Nhưng bây giờ thì rõ ràng Rõ ràng là bên Cái nào cũng đúng hết á Rút ra cũng đúng Mà cũng sai <cười> Mà để về cũng đúng cũng sai Vậy thì bây giờ 50 năm mới Tắt cái xăm cho nó khỏe Phải không? Có phải không? Cho nên á người xưa đó họ có lý, họ có lý là khi mà nào mà nó họ bí quá rồi á, thì là họ mới là không phải là xin xăm mà xin xăm là cũng một cái cái hình thức đó thôi, tức là để cho mình khỏi phải quyết định theo cái cái tư ý của mình mà cứ để để cho cái trường đó là giống như một cái trường may cùi hay tự giêng gì đó. <cười> dạ thưa thầy, cô tình căn là nạn nhân trong câu chuyện đó cái đây 8 năm khi bà con bị tiền uống mê Ba con cũng mong muốn điều đó Nhưng con không có làm được Khi bà con vừa tỉnh thì bà con luôn luôn gọi tên con Bà xin cho ba con uống thuốc mê Uống thuốc những cái thuốc mà ngủ nặng để có thể ra đi Nhưng mà con đã giải thích cho ba con hiểu Là như cái nghiệp thì phải trả con sẽ cố gắng cho ba thuốc giảm đau tối đa để ba không bị hành hạ và điều đó đã hành hạ ba con đến ba lần tức là mê rồi tỉnh và đến lần thứ ba thì ba con mới ra đi vậy bạch sư trong trường hợp đó con có tội với ba của con không điều thứ hai trong nghề nghiệp của con thì ở khoa hồi sức có rất nhiều bệnh nhân rơi vào tình trạng như chị ấy hỏi Và thường thì phát đồ của Tây thì bác sĩ nước ngoài họ vẫn quyết định là có thể à, rút ống nội khí quản hay là đại khái là mình chủ động cho bệnh nhân phải ra đi Thì trong những trường hợp đó con luôn luôn từ chối Vậy việc từ chối của con như vậy thì con bản thân con nghĩ là con đã chọn lựa đúng Và con muốn sư dạy cho con hai cái bài học vừa rồi <cười> cái khi mà mình khi mà mình làm một cái việc gì đó mà mình cảm thấy không yên tâm. Bây giờ đúng sai là thầy cũng có nói đúng hay sai. Bởi vì không biết đâu mà đúng, không biết đâu mà sai hết trơn. <cười> Nhưng mà vấn đề á không phải là vấn vấn đề trong cuộc sống này không phải là đúng hay sai. Mà là cái cái điều đó đó là để mình học ra được cái bài học về cái bản chất của cuộc sống hay là học về cái bài học về chính mình chứ còn á là nói đúng hay sai á thì mình cũng không có không không nói là đúng hay sai. Nhưng mà khi mình làm với cái cái cái cái tâm tốt thì làm mà là tâm tốt là được. Chứ còn á có thể làm với tâm tốt mà sai. Nhưng mà có thể có có thể là làm làm đúng mà tâm không tốt. Như vậy bây giờ đó là khi mình nghĩ đó là cái nghiệp mà mỗi người phải phải chấp nhận ấy lấy tại Thì cái trường hợp này á nó dễ hơn. Trường hợp nó dễ hơn cái trường hợp mà mà mà có cái cái cái oxy. Bởi vì oxy là phải rút vô, rút ra. Mà rút ra thì là sẽ sẽ sẽ, sẽ chết. À, cái trường hợp đó là mình có một cái động tác rút ra. À, cho nên á cái cái trường hợp đó nó khó hơn. Còn bên trường hợp này đó thì là cái yêu cầu của ông cổ là muốn uống thuốc mê để mà chết trong cái cái cái, cái tình trạng à, vì đau đớn quá cho nên uống thuốc giảm đau hay là thuốc mê gì đó thì có lẽ có thể là cái cái dùng thuốc giảm đau hay là mê gì đó đó mà mình làm với cái tâm tốt cái tâm nghĩ rằng là để cho cho bà mình khỏi bớt cái cái đau tức là cái cái tâm cái tâm đề tốt thì mình chết cũng không sáng mà bây giờ nếu mình không chích thuốc mê, nhưng mà mình nghĩ rằng là để cho ba mình nữa là cái trả hết cái nghiệp, trả hết cái nghiệp chịu đựng cái cái cái cái đau đớn đó, bởi vì nó có một cái thế này, biết đâu trong cái đau đớn đó đó, khi mà người ta ta, ta, ta trải nghiệm đến tận cùng cái đau đớn đó đó, thì người ta lại giác ngộ ra cái điều gì đó, bởi vì nó là nó là cái đô, nó là giống như cái đô tức là nó đúng đô thì nó là nó lành bệnh thế thì bây giờ cái người này nó trả hết cái nghiệp của họ mà muốn trả hết cái nghiệp của họ này bài học của họ là bài học phải là nhận nài với sự đau đớn ví dụ như vậy thì bây giờ họ đại co cái chuyện nó lúc đầu thì họ họ họ họ, họ chịu không nổi họ sẽ chống đối đến một lúc nào đó cái bạn ngã đầu hàng hoàn toàn và chấp nhận toàn bộ cái sự đau khổ đó thì lúc đó là coi lại đứng về phương diện này ấy, là họ lại lại giác ngộ Mình nói cái giác ngộ to lớn gì Mà giác ngộ trong trường này thôi Tức là họ giác ngộ ra được Và biết đâu trong cái giác ngộ đó là tốt Mà có khi mình cứu Mình cứu một người Cứu một người thành ra mình Thay vì cái người đó còn 5 phút nữa Chịu đựng Thì họ sẽ là Là chín muồi để mà họ giác ngộ ra một điều gì đó Thì mình đã cứu trước cái 5 phút rồi Do đó đó Họ sẽ khỏe hơn Nhưng bài học đó không xong cái bạc đó bài học đó nó không xong. Tại vì nó phải nó phải đi hết cái, cái cái cái nhân quả nghiệp báo của nó. Vậy thì á có thể nói rằng là trong việc làm này á là con rất can đảm. Vì á, đối với ba mình á là là người thân, người mình thương yêu mà mình lại để vì cái cái cái cái cái bằng hành của cái nhân quả nghiệp báo. Vì do mình hiểu được cái nhân quả nghiệp báo, cho nên mình phải chấp nhận để cho ba mình đau, mà mình mình trong lòng mình cũng đau đớn về chuyện đó, nhưng mình chấp nhận cái điều đó vì sự tốt đẹp cho cho cho ba mình thì như vậy cũng là tốt, cho không, không không có sai. Như vậy á, thì thầy vẫn nói lại là cái đúng hay sai á, mình cũng khó mà mà quyết đoán được. Mà cái chính á là trong trong trường hợp này đó, cái chính là với cái tâm thiện hay là tâm không thiện, nhưng mà ở đây đó thì thầy bảo đảm là lúc đó tâm con là thiền chứ không phải là bất thiền Bởi vì không ai muốn ba mình đau đau đớn cả, mà chỉ, chỉ vì cái đau đớn đó là để giúp cho cha mình đó là giác ngộ, giúp cha mình đó là trả cái nghiệp, giúp cha mình đó là đủ nhẫn nại trong cái cái cái giây phút cuối cùng mình nhẫn nại được, để khi mà mình rút bỏ cái thân này đi đó, thì mình sẽ đi mà nó nhẹ nhàng cái cái nghiệp của mình rồi. thì như vậy á, thầy nghĩ rằng là Con làm với cái tâm tốt. Con làm với tâm tốt thì con cứ yên tâm. Còn cái đúng sai á, chuyện đó là con bài học dài dài trong cuộc đời này. À, để mình giác ngộ hoàn toàn thì mình còn học bài học dài dài chứ không có sợ những cái sai hay là cái đúng. Cái sai chính là để cho mình học ra được cái đúng. Cho nên nó là đừng có đừng có lo lắng về chuyện đó. Vì chắc chắn là ai cũng biết rằng là con không phải là làm việc đó là vì độc ác với Tam mình. Mà thật ra là muốn cho mình tốt hơn Như vậy thì không sao Thì uh, 11h rưỡi lên à, Khi mà anh chị của cậu ta đã la lớn lên là như vậy như vậy á Thì uh, một mình con với hai đứa nhỏ Con cũng phải chạy xuống và hô hào hàng xóm và gọi mọi phương tiện Và con cũng cùng với mọi người để cứu sống cái cậu bé đó Thì sau khi cậu bé đó được Cứu sống sau khi tự tử Thì thì Thầy biết rồi không thể trở sống lại Nhưng không thể trở thành như một người bình thường được Ở gia đình thì họ hết sức mang ơn con Nhưng mà hàng xóm thì họ lại trách con Là sao không để cho nó chết luôn Mà lại cứu để bây giờ nó uh, Không có một đời sống tốt đẹp như mọi người bình thường Thì bản thân con cũng nghĩ rằng Trong lúc À, mọi cái việc nó đến như vậy với một người làm trong ngành y thì giống như bản năng sinh tồn thì con phải cứu người ta thôi nhưng mà giờ khi mà người ta có những câu nói phiền não như vậy cái đó thì là cái cái cái, cái duyên nghiệp nó như vậy cái gì nó cũng có cái duyên nghiệp của nó như vậy cái cái cái duyên nó đến như vậy thì nó là như vậy à, cái cát pháp đó là nó cứ trùng trùng duyên khởi từ trường này qua trường khác cho nên nó là thầy vẫn nói lại là con làm với cái tâm tốt là được còn đúng hay sai á thì cái đó còn là để những cái tiếng mà người ta nói thế này thế kia cũng là cái giúp để mình mình mình mình nhìn lại mình nhìn lại vấn đề để mình hiểu rõ vấn đề hơn ví dụ như mình mình có cái tâm tốt để mình cứu một người thì cũng chứa hẳn đó là là là là một việc hoàn toàn tốt thì cái quan trọng là cái tâm mình mình tốt thôi Nhưng mà chưa chắc một cái tâm tốt đã là hoàn toàn tốt Bởi vì đối lúc mình cứu một người Thì lại là làm cho cái người thì Người đó lại sống trong một cái đời sống Cực khổ gì đó à, Nhưng mà không phải là mình muốn cho họ sống Cực khổ như vậy Mà mình chỉ muốn cứu họ thôi Thì á, ở đây cũng vẫn vậy thôi Còn cứ yên tâm chuyện đó Còn á một bài học khác nữa Đó là bài học khi mình làm một việc đúng Thì cái người ta nói thế này nói thế kia gì đó đó Thì mình nghe để mình học hỏi họ thêm nhưng mà cũng đừng có bị bị ảnh hưởng nếu mình bị ảnh hưởng bởi những cái đó thì tức là mình cũng vẫn còn có cái cái bạc ngã hay là còn có cái này cái kia gì đó thì cái đó tất cả những cái đó đó đều vẫn là bài học bây giờ cho đến khi mình hòa mình thành phật thì mình sẽ còn trải qua không biết bao nhiêu bài học như vậy vì vậy cho nên đó là mình phải thần trọng chú tâm quan sát sáng suốt định tĩnh trong lành để học ra bài học Chứ không phải là cái ý thầy mà trong cái bài bài bài giảng hôm nay đó là tất cả những cái này này đều là những bài học giác ngộ hết đó. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật á khi Ngài đã biết Đạo rồi để mà tu tập á mà phải trải qua hai chục A Tăng Kỳ, một trăm ngàn đài kiếp mới là thành Phật. À, tức là bây giờ này, cái mà mình sáng suốt định tĩnh trong lần, thần trọng chú tâm quan sát thì ngay tại đây và bây giờ là mình... Học được bài học Mình đừng có mất thời giờ để mà tính toán theo bản ngạ của mình Nhưng mà Để mà giác ngộ hoàn toàn á, Thì đừng có cứ nghĩ Tức là bây giờ mình giác ngộ ngay đây Mình trở về với chính mình Tức là mình khỏi bị luôn hồi sinh tự Theo cái cái bản ngạ Là Lan Trang ha Nhưng mà đồng thôi Cái bài học đó vẫn là cái bài học Mình đừng có tính thời gian là bao nhiêu á tận kỳ kếp gì hết đó Không biết đâu mà tôi tính Nhưng mà Khi mình còn sẵn sàng để mà mình thằng đồng chú tâm quan sát hay là tin tưởng trách nhiệm tình giác để học tất cả cái bài học đến và đi trong cái đời cuộc sống của mình bài học đó gồm có hai hai mặt một mặt là thấy ra chính mình và một mặt là thấy ra bản chất của các pháp <cười> nhưng mà cái cái pháp này ấy, nó có cái hay ở cái chỗ đó. là mặc dù bây giờ mình phải học và cũng biết là cái đến cái lúc mà mà mà mình thành phật là lúc nào cũng cần biết Nhưng mà rõ ràng bây giờ, ngay bây giờ là mình vẫn là thông dong tự tại. Tức là mình không có bị thúc đẩy bởi cái bản ngã, mình cũng có mình mình vẫn là thoát ra được cái cái cái sự ràng buộc, hay là thoát ra sự cái thúc đẩy của cái bản ngã. Đó là à. cái pháp mà mình mình trình bày ngày hôm nay đó. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này